các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quậy, trong bụng mình ra đấy. Cứ những tưởng là bản thân của vợ khó có thể có thể bảo toàn được mạng sống, nhưng cực là may, vợ đã hồi tỉnh lại lúc này đấy. Đưa bàn tay đang trắng chít những vết kim tiêm do phải truyền thuốc kháng sinh phục hồi vào cơ thể, mi đau xót ụp nó vào tim, rồi mây thở những cái luồng hơi gấp gáp ở cánh mũi đẩy từ lên cổ họng. Giọng của mi phả ra đầy run sợ. Liệu, liệu con mình có bị làm sao không? Không lẽ lời bà thầy bói vô danh kia phán là thật? Sau cơn mưa ẩm ẩm như chút giận, nghiệp sau này gánh là sẽ vô cùng tang thương ư? <cười> Tiếng gõ cửa phòng sinh dịch vụ kêu vang, cùng với đó là âm thanh phát ra từ nữ y tá. Người nhà sản phụ mở cửa cho y tá vào rửa sát trùng lại vết mổ mấy khâu nào. Cánh cửa phòng vừa được mở ra, Một cô y tá nơi bệnh viện đẩy chiếc xe chứa dụng cụ y khoa vào trong phòng sinh dịch vụ. Giọng người phụ nữ y tá rên rả đắcắt lên. "Chị là Phạm Thị Mi đúng không ạ?" Mi gật đầu xác nhận. "Chị vạch áo ra đi cho y tá khử trùng vết thương mổ vừa mới bắt con cho chị đấy." Mi vạch áo ra, y tá nhìn sững sững vào vết mổ, rồi lắc đầu tặc lưỡi tỏ vẻ hơi e sợ. "Ừm, bầu bí tháng cuối, chị đi đứng như thế nào?" mà ra cái nông nỗi cuống rốn của chị lấn đứa bé sắp bị xích đứt, hở ra cả một vết thương sâu thẳm, ngang rốn như thế vậy chứ. Tôi không hiểu sao, trường hợp của chị đáng lẽ là nặng lắm, ai dè giờ tỉnh lạ đây và khỏe ra nhanh như vậy, chắc phúc đức nhà chị dày dữ lắm đấy nha. Làm xong nhiệm vụ công việc, nữ y tá liền dặn dò thêm một vài điều cho vợ chồng của Mi biết rõ. Nhớ ăn uống kiêng cữ cho vết mổ ngay bụng Một xíu cho vết thương về sau mau lành, tránh cái tình trạng để nhiễm nước vào trong vết thương. Nó mà nhiễm trùng ứ mủ ngay ở trong đó là phải rạch mổ tiếp cái chỗ đó lần thứ hai. Đau đớn dữ lắm đấy nha chị Mi nhá. Nữ y tá lại tiếp tục quay sang Tuấn chồng của Mi. Còn anh, dù sao thì vợ anh cũng đã phải mổ để bắt con. Làm gì thì cũng phải cố gắng trông vợ mình cho kỹ tháng đầu. Tháng sau vết mổ tiến triển lành hơn hẳn thì lúc ấy anh sẽ đỡ cực rồi đấy. Thấy cô y tá Ân cần dặn nói, Mi khẽ gật đầu, còn Tuấn chồng của Mi thì hỏi lại: "Cô cho tôi hỏi con trai của tôi không biết giờ nằm ở khu chăm sóc đặc biệt, tình hình có ổn hơn hay là sao ạ cô?" Nữ y tá cất khẽ nhíu mày trong giây lát, xong cũng cất giọng gặng hỏi: "Con anh chị là thằng bé bị hở vết thương khá sâu ở nơi cuống rốn có phải không? Dạ vâng đúng rồi cô." Ờ à... Sáng giờ thì chúng tôi chính là người trực trực chăm sóc cho thằng cu ấy. Tình hình của nó bây giờ thì tôi cũng đã thấy ổn rồi. Đêm qua nó khóc la ngất lên, ngất xuống rồi liên hồi như là sắp tiêu đến đời rồi ấy. Nhưng mà sáng nay thì tôi thấy nó cũng đã chịu nằm yên rồi mút ống sữa rồi đấy. Mỹ cắt giọng yếu ớt hỏi lại nữ y tá: "Vậy khi nào mẹ con tôi mới được xuất viện về nhà vậy?" Nữ y tá lúc này thì tự tốn, tay thì làm việc, miệng thì lại nói: thủ tục với sản phụ mổ là đúng 1 tuần, vậy chồng anh sẽ được bệnh viện cho rời khỏi đây. Thôi, xong phần khử trùng vết mổ của chị rồi đấy. Tôi phải qua phòng kế tiếp. Mai tôi sẽ trở lại tiếp tục khử trùng vết thương cho chị. Nhớ là chăm sóc vết thương thật kỹ đấy nhá. Nói rồi cô y tá rời đi. Vợ chồng của Mi, người vừa ngồi, người vừa nằm ở trên giường sinh, nét mặt của vợ chồng họ đã giảm ra ít và bất lo lắng hơn phút giây mới đầy rất nhiều. 12 giờ khuya, đêm đó tại bệnh viện. Dậy, dậy đi. Con trai mày sắp bị cục tim quái thai, nó bóp cổ sắp chết ở trên phòng chăm sóc đặc biệt. Còn mau dậy, chạy sang bên ấy, báo lại cho y tá người ta vào kiểm tra lại dây ống thở cho nó. Muốn con mày chết tươi ở trên đó lắm sao, sao? mà sao vẫn còn nằm lo ngủ chứ? Tuấn đang nằm vắt và vắt vẻo ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế ở trong phòng sinh dịch vụ để lo chăm sóc cho vợ mình vừa mới mổ dậy. Bỗng dưng Tuấn nghe cái âm thanh rợn xương sống của một ai đó thủ thỉ bên tai của mình. Âm thanh thúc dục liên hồi ấy làm cho Tuấn nóng lòng sốt dạ, dột ra côn cao vô hạn, mồ hôi mồ kê tuấn đổ ra, thấm đẫm đầy một vùng áo ngang lưng, trước ngực. Tuấn ủ ớ vài câu trong cửa miệng, xong cũng giật mình hốt hoảng choang bật dậy. Ngồi ngay chân chiếc ghế. Đúng lúc này, kim tích tắc đồng hồ ở trong phòng dịch vụ sinh vừa đúng lúc chỉ tới thời điểm 12 giờ khuyển. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net